thầm âm của Phương Di, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong rừng ba người bước ra, người đi đầu chính là Phương Di, phía sau là một kiếm bình và Từ Thiên Xuân. Qua một lúc, lại có hai người bước ra, chính là Ngô Lập Thân và Ngao Bưu. Năm người bọn họ, nấp trong rừng đã lâu, đã nghe rất rõ ràng những câu đối đáp của hai người, Di Lưu thấy Di Tử Bảo định tiểu tiện lên đầu Lưu Nhất Chu, kết thành mối thù vĩnh viễn không sao cở được. Phương Di nhịn không được, liền lên tiếng ngăn cản. Di tiểu bảo cười nói. À, té ra các người đã sớm có mặt ở đây, để mặt ngô lõi da, ta tha không đá vào y nữa. Từ thiên xuyên chội bước tới, hai tay cào bới đất đá quanh người Lưu Nhất Chu, bế y lên, gửi dây trói tay chân cho y. Lưu Nhất Chu sưởng nhắc, cuối gầm đầu không dám tiếp xúc với ánh mắt mọi người. Ngô Lập Thân sắc mặt xám xanh nói. Lưu huyệt đi. Tình mạng của ta là giờ với hương chủ cứu cho. Tại sao cứ lấy quán báo ơn? Lấy lớn kiếp vỏ. Vừa đánh vừa chửi y. Lại siết tay y được. Sư phụ ngươi mà biết sẽ nói thế nào? Vừa nói vừa lắc đầu. Ngửa khí rất không vui. Lại nói. Chúng ta qua lại trên giang hồ. Phải nhớ nhất hai chữ nghĩa khí. Tại sao lại có thể ghen tuôn tranh chấp động giỏi với bạn tốt? Quên ơn phụ ghế thì thật không bằng cho chó heo. Nói xong phi một tiếng nhổ toạt một bãi nước bọt xuống đất. Y càng nói càng tức giận, lại nói: "Tối hôm qua nữa đem ngươi đục đùng nỗi giận bỏ đi, mọi người đã biết là không may, theo đường tìm tới đây." Người đánh dây hương chủ sư căm mặt, lại siết tay y, chỉ mũi kiếm vào cổ Hồng Y, "Nếu người lỡ tay một cái làm thương tổn tới tính mạng của y thì làm sao?" Lưu Nhất Chu tức tối nói: <cười> "Một mạng đổi một mạng, ta đền mạng cho y là được." <cười> "Ngươi nói dễ dàng quá đó, người lạnh hùng hảo hắn gì chứ?" Bằng vào một cái mạng của người mà đền được mạng của Di Hương Chủ trong 10 đại hương chủ của thiên địa hỏi xong Mà nói lại thì cái mạng của người từ đâu mà có? Không phải là nhờ Di Hương Chủ cứu cho sao? Rồi không biết cảm ơn lo báo đáp. Người ta đã không coi ngư ra gì rồi, lại còn lớn mật động thủ với Di Hương Chủ à? Lưu Nhất Chùa bị Di Tiểu Bảo bức bách phải phát thệ, lúc ấy tính mạng trong tay người ta, không thể không như thế. Bây giờ được tự do, nghĩ tới chuyện những câu ấy đều bị Phương Di nghe lượt. Quả thật vô cùng xấu hổ. Ngô Lập Thân tuy là sư thúc, nhưng nghe y cứ liếu lo giáo quấn mãi không thôi. Bất giác thẹn quá, quá giận, nảy ý ương bướng, hung dự nói. Ngô sư thúc, chuyện đã xong rồi. Họ dây người ta cũng không bị thương. Một cộng lông nào, lão nhân gia người muốn thế nào thì cứ làm vậy đi. Ngô Lập Thân nhảy dựng lên, chỉ vào mặt y quát. Lùn nhất chú, thì đối với sư thúc cũng hổm láo như vậy. Người muốn động thủ với ta phải không? Ta không nói vậy, mà cũng không phải là đối thủ của sư thúc. Ngô Lập Thân càng tức giận, nghiêm dọng quát Nếu võ công của người cao hơn ta, thì sẽ động thủ chứ gì. Người lúc bị giam trong thanh cung thàm sống sợ chết, vừa nghe nói được cứu là vô vàng lên tiếng sinh ta, hấp tấp tự khai tên họ. Ta nghĩ tới thể diện của liễu sư cà với im lặng không nói gì tới chuyện đó. <cười> người không phải là đệ tử của ta, tính ra là mấy cho ngươi rồi. Rõ ràng có ý nói. Nếu ngươi là đệ tử của ta, thì ta đã một đau chén chết rồi. Lưu Nhất Chùa nghe y nói toạt ra chuyện xấu lúc mình trong cung, khiếp sợ gian sinh, cuối cầm đầu xuống, sắc mặt trắng bệnh, im lặng không nói gì. Di Tử Bảo thấy mình đã chiếm được Thượng Phong, cười nói. Thôi, thôi, thôi, thôi, được rồi, được rồi. Ngô Lão Gia, Lưu Đại Ca, mà đùa giỡn với ta, không thể coi là thiệt được. Thôi, thôi, ta xin ngươi, thì nói chuyện cũ với Liễu Lão Gia. Dì Hương Chủ đã xài b Ta tự nhiên phải theo đó bà làm. Người xem đó, Di hương chủ người ta rốt lại là cái làm việc lớn, đồ độ lượng, rộng rãi như vậy. Di tử bảo nhìn Phương Di và Mộc Kiếm Bình, cười nói, Các ngươi làm thế nào mà cũng tới đây được vậy? Ngươi qua đây, ta có một câu muốn nói với ngươi. Di tử bảo cười hì hì bước lại gần. Lưu Nhất Chu thấy Phương Di trước chỗ đông người, mà tỏ vẻ thân thiết với Di tiểu bảo như thế, liền nắm chui đau nhịn không được toàn rút đao ra xong vào liều mạng. Chợt nghe chát một tiếng, Di tiểu Bảo đã bị Phương Di tắt mạnh một cái. Di tiểu Bảo giật nảy mình, nhảy lui ra vài bước, đưa tay ôm má, tức giận nói. Ngươi, ngươi tại sao lại đánh ngươi? Phương Di chân mày nhướng lên, khuôn mặt đỏ bừng, tức giận nói. Ngươi coi ta là hạng người gì? Ngươi nói với Lưu Sư Ca những gì? Sao lưng người ta mà ngươi chà đập khinh đệ ta như vậy à? Ta cũng không có nói câu gì không, không hay. Ngươi nói là không có. Nhưng ta câu nào cũng nghe thấy rất rõ. Hai người các ngươi đều không ai tốt cả. Vừa giận dù cuốn, nước mắt chảy dài. Từ thiên xuyên nghĩ thầm, đây là bọn trẻ nít trai gái gây chuyện, không có gì to tác. Nhưng đừng để làm tổn thương hòa khí giữa thiên địa hội với mộc dương phủ lần nữa. Lập tức hô hô cười rộ nói. Vì hương chủ và lưu sư huynh đều bị thiệt thòi, kể như tới đây là thôi. Từ lâu đầu ta đói quá rồi, chúng ta bao đi tìm quán cơm nào ăn một bữa cho sướng miệng đi. Đột nhiên một cơn gió bất thổi tới, trên không những hạt mưa to như đậu vàng rơi xuống. Từ thiên xuyên ngẩn đầu nhìn trời nói, Đang giữa tháng mười, bóng không lên đổ xuống một trận mưa, thiệt là kỳ lạ. Nhìn thấy từng đám, từng đám mây đen từ phía đông bắc, bay mau tới, lại nói, Trận mưa này không nhỏ đâu, chúng ta phải tìm chỗ trú mưa thôi. Trận không nhỏ đâu, chúng ta phải tìm chỗ trú mưa thôi. Bảy người theo đường cái đi về phía tây Phương Di, Mộc Kiếm Bình Thương thế chưa khỏi Đi không được nhanh Cơ mưa càng lúc càng lớn Mà trên đường hoàn toàn không có một gian nhà Hay một ngôi đình quang Không bao lâu, bảy người toàn thân đều đã ướt đẫm Di Tiểu Bảo cười nói Mọi người cứ thông thả mà đi thôi Đi nhanh á, thì cả ướt đi chậm á Thì là dịch ướt Cũng không khác nhau là bao nhiêu Bảy người đi được một lúc Nghe có tiếng nước chảy Đã tới một bờ sông Thấy phía trên khoảng nửa dặm Có gian nhà nhỏ Bảy người cảm mừng Gia tăng cướp bộ Tới gần thế gian nhà nhỏ ấy Là một ngôi miếu quan sụp đông đổ tay Nhưng vẫn là một nơi có thể trú mưa Tuy là đổ nát Nhưng có còn hơn không Cửa miếu đã mụt nát Và tới bên trong Người thấy vô cùng hôi hám Phương Di đi một lúc Dách thường trước ngực đã 10 phần đau đớn Bất giác chân mày nhướng lên niến chặt răng lại. Từ Thiên Xuyên bẻ mấy cái ghế hỏng đốt lửa lên cho mọi người hong quần áo. Chỉ thấy trên trời mây đen, càng lúc càng dày, mưa càng lúc càng lớn. Từ Thiên Xuyên lấy lường khô trong bọc ra chia cho mọi người. Lưu Nhất Chu nhấc biếm tóc bị cắt đứt nhầm mũ, miễn cưỡng làm thành một cái biếm tóc. Di Tiểu Bảo cười khùng khục không ngừng, nghi nghi ngó ngó nhìn y. Mộc Kiếm Bình cười hỏi Di Tiểu Mới trời ngươi giỡn trò gì trong bánh lương khô của Lưu vậy? Không có đâu. Ta có giỡn trò gì đâu. Hả? Còn không nhận hả? Tại sao Lưu lại trúng thuốc mê ngất đi? Y trúng phải thuốc mê hả? Lúc thế nào? Sao ta không biết gì cả? Ta không thấy. Chẳng lẽ Y không đang khỏe mạnh ngồi sửa kia sao? Một kiếm bình phì một tiếng. Làm ra vẻ giận dỗi nói. Chí giỏi giải ngay giảng ngốc. Không nói chuyện với ngươi nữa. Phương Di ngồi một bên cũng đầy lòng ngợp giật. Lúc đầu Lưu Nhất Chu nắm lấy Di Tiểu Bảo, họ chỉ nhìn từ xa, không thấy rõ lắm. Về sau hai người Lưu Di ngồi xuống dưới gốc cây nói chuyện, họ đã nhón chân đi tới gần, núp trong rừng cây, nhìn thấy những cái bánh kia đều là Lưu Nhất Chu lấy trong bọc ra, y lại nhìn Di Tiểu Bảo chầm chậm, sợ Di Tiểu Bảo bỏ chạy. Vậy tại sao trong chớp mắt lại hôn mê ngã lăn ra? Di Tiểu Bảo cười nói, "Biết đâu Lưu huynh bị chứng kinh phong." Đột nhiên phát tác, bất tỉnh nhân sự. <cười> Lưu Nhất Chu cả giận đứng phắt lên, chỉ vào y quát. <cười> "Phan Tiểu?" Phương Di trừng mắt nhìn Di Tiểu Bảo một cái nói: "Ngươi qua đây." "Ngươi lại muốn đánh ta à? Tạm qua đâu?" "Ngươi không được nói năng làm tổn thương Lưu Sư Ca, trẻ con phải giữ miệng." Di Tiểu Bảo lè lè lưỡi, cũng không nói gì. Lưu Nhất Chu thấy Phương Di hai lần bên giật mình. Trong lòng cảm thấy rất được an ủi, nghĩ thầm. Thành thiểu quỷ hề, dơ quỷ quỷ, xấu xa Phật sự mùi, sốt là những tốt chế mình. Trời dần dần tối thêm, Bảy người ngồi quanh đóng lửa, Trong ngôi miếu quang, chỗ nào cũng dột. Rất ít nơi khô ráo. Đột nhiên Di tiểu Bảo bị nước nhỏ xuống đầu, Từng giọt từng giọt, rơi vào da y. Y tránh qua bên trái, Nhưng bên trái cũng có nước nhỏ xuống. Phương Di nói, Ngươi qua đây, chỗ này không bị dột. Ngừng lại một chút lại nói. Không cần sợ, ta không đánh ngươi đâu. Di Tiểu Bảo cười một tiếng, ngồi dịch tới cạnh nàng. Phương Di kề miệng vào tay Mộc Kiếm Bình, hạ giọng nói mấy câu. Mộc Kiếm Bình cười sặc lên một tiếng, gật gật đầu. Kề miệng vào tay Di Tiểu Bảo, hạ giọng nói. Phương Sư tỷ nói, cô ta coi ngươi là người mình, nên mới rồi đánh ngươi dạy ngươi, để ngươi đừng đắc tội với Lưu Sư Ca. Hỏi ngươi có hiểu ý không? Di tiểu Bảo nói khẽ cho tai nàng. Người mình cái gì, ta không hiểu gì hết à? Mộc Kiếm Bình lại nói với Phương Di. Phương Di Trừng mắt nhìn y một cái, nói với Mộc Kiếm Bình. Ta đã phát thệ, thì dĩ nhiễn ghi nhớ. Bảo y cứ yên tâm. Mộc Kiếm Bình lại nói lại với Di tiểu Bảo. Di tiểu Bảo nói cho tai Mộc Kiếm Bình. Phương cô nương là người nhà của ta, còn ngươi thì sao? Một kiếm bình đó mặc lên, vì một tiếng, dùng tay đánh y. Di tiểu bảo cười cười nghiêng người tránh, nhìn Phương Di gật đầu li Phương Di như cười mà không phải cười, như giận mà không phải giận. Dưới ánh lửa soi sáng, nói không hết vẻ kiều diễm. Di tiểu bảo ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ người hai cô gái, trong lòng rất vui sướng. Lưu Nhất Chu ngồi cách ba người khá xa, dương cổ ra, chỉ nghe thấp thoáng dường như có tiếng lưu sư ca. Người mình gì đó, ngoài ra không nghe thấy gì. Nhìn thấy ba người hi hi hô hô, vắng vẻ rất thân thiết. Rõ ràng coi mình là người ngoài nhìn không được, vừa tức giận, vừa ghen ghét. Phương Di lại nói vào tay Mộc Kiếm Bình. Người hỏi y, rốt lại là đã dùng cách gì làm lưu sư ca ngất đi? Di tiểu Bảo thấy Phương Di trên mặt đầy dễ hiếu kỳ, rốt lại cũng thì thào nói với Mộc Kiếm Bình. Lúc ta đi tiểu quay lưng lại, Phía y thì tay trái đã bóc nắm mông hãng dược Lúc trở lại sốc sáo lửa bánh Trên bánh tự nhiên bị dính thuốc Cái bánh ta ăn là cầm bằng tay phải Tay trái không có đầy rụng vào Ta hiểu rõ chưa Té ra là thế Rồi nó truyền lại Phương Di lại nói môn hãng dược ấy Ngươi lấy đâu ra Bọn thị vệ trung cung đưa cho Lúc cứu lưu sư ca của ngươi đã dùng thuốc này nè Lúc ấy mưa như trút nước Nước mưa đổ xuống mái ngói rào rào, như tiểu bảo kề miệng sát vào tay một kiếm bình nói, nàng mới nghe được. Lưu Nhất Chu trong lòng nôn nóng, đột nhiên đứng bật dậy, lưng đập mạnh vào cột biếu. Đột nhiên lắc rắc mấy tiếng, trên mái có mấy mảnh ngói rơi xuống. Ngôi miếu này đã sớm bị mụt nát, bị mưa lớn một trận, gió thổi một trận, đã chi trì không được. Rui mè mảnh ngói rơi xuống tới tấp, từ thiên xuyên kêu lên. Biếu này sắp sắp. Mọi người mau mau đi. Bảy người chạy ra ngoài, chưa được vài bước đã nghe ầm ầm một tràng vang lên, nóc miếu sụp xuống một mảnh lớn, kế đó nửa bức tường cũng đổ sập. Đúng lúc ấy, chợt nghe có tiếng vó ngựa, mười mấy kỵ mã từ phía đông nam phóngào tới, trong chớp mắt đã tới gần. Trong bóng đêm thấy bóng loang loáng, trên ngựa đều có người cưỡi, một giọng dàn hùa gian lên. <cười> đây vô có một ngôi biếu nhỏ có thể trốn mưa, rất vừa sập rồi. Nè, các vị khủng lão nhà quê, các người làm gì đây vậy? Bọn ta trốn mưa trong miếu, ngôi miếu này sập xuống, xích đỡ bị đè chết rồi. <cười> mưa lớn như vậy, các ông trời điên rồi. Thiệu Lá Tâm, ngoài ngôi miếu nhỏ này, quanh đây không có nhà cửa gì hết, không có hang núi nào sao? Có thì có, có điều cũng gần như không có. Hừm, rốt lại là có hay là không? Phía tại bắc, trên sự đuôi có bộ cô và ma, có mà rất dữ, không ai dám tới. Đó không phải là gần như không có sao? Mọi người trên ngựa đổ lên, người cười, người chửi. Lão tử không sợ ma, có ma càng tốt, bắt dài con để điểm tâm. Mau dẫn đường đi, đã không phải là tắm, lại đứng dưới trời hướng mưa, người nói là thích lắm chắc tiểu lão tam nói: Các vị da da lão da không che sống lâu không dám tới đó, tạm phi các vị cũng đừng tới đó. Phía bắc nơi đây khoảng 30 dặm có một thị trấn. Mưa lớn như vậy ai mà đi được tới 30 dặm nữa? Đừng lăn nhăn nữa, chúng ta đông người như vậy còn sợ gì mà. Được rồi, mọi người cứ đi về phía tây bắc qua bộ khúc quanh, cứ men theo đường sườn núi, chỉ có một con đường không lầm đâu. Mọi người không chờ y nói xong, đã dục ngựa phóng về phía tây bắc. Triệu Lão Tàm lạc cưỡi một con lừa, ngờ ngờ một lúc, kéo cương con lừa đi về phía Đông Nam. Từ Thiên Xuyên nói, cô dị ca, dị thương chú, chúng ta làm sao? Ta thấy... Nhưng lập tức nhớ ra, chuyện này phải do di tiểu bảo đưa ra chủ ý mới đúng, bèn nói. Xin thương chủ dị bảo, nên làm thế nào? Dị tiểu bảo sợ ma, chỉ là không nói ra được, bèn nói. Ngô Đại Thúc nói đi, ta không nghĩ ra được chủ ý gì cả. Ma quỷ gì đó đều là người nhà quê đồn đãi bậy bạ. Cho dù có ba thật thì chúng ta cũng liều mạng với chúng. Có khi không nhìn thấy ma, đến khi nhìn thấy mà không kịp làm gì nữa. Ý tứ trong câu nói rõ ràng là đất sợ ma. Lưu Nhất Chùa cao giọng nói. Yêu ma quỷ quái gì? Hừm, dầm mưa thêm nửa giờ nữa, mọi người không mắc bệnh không xong. Di tiểu bảo thấy Mộc kiếm Bình không ngừng đun lên, rõ ràng không chịu nổi nữa. Lại không muốn tỏ vệ khiếp nhược trước mặt Vương Di. Thua kém lưu nhất chua, bèn nói. Được, mọi người đi thôi, nếu gặp ma thì phải cẩn thận. Bảy người theo lời Triệu Lão Tam đã nói, đi về sườn núi phía Tây Bắc. Trong bóng tối tìm không thấy đường, chỉ thấy trong rừng cây trắng xóa mênh mông, có một dòng thác chảy xuống. Di Tử Bảo nói. Tìm thấy đường, cái đó gọi là ma mà mắt Là ma đang mê hoặc người ta đó. Dòng nước này là đường đó. nước trên núi theo đường đi chảy xuống. Đúng vậy. Rồi đạp lên dòng thác đi tới, những người còn lại đi theo, leo lên sườn núi. Ngay trong khu rừng bên trái có tiếng gió ngựa, biết mười mấy háng tử cưỡi ngựa kia đang ở đó, từ thiên xuyên nghĩ thầm. Mọi người này không biết lai like tịch ra sao. Nhưng nghĩ mình và ngôi lập thân liên thủ, thì dù mấy mưa võ sư bình thường cũng không coi vào đâu, lập tức đạp lên nước tìm đường, bước cao bước thấp đi vào rừng. Chỉ nghe tiếng gõ cửa vang lên không ngớt, Thủy Trung vẫn không có ai ra mở cửa. Bảy người đi tới gần, chỉ thấy một dãy nhà đen ngòm. Đám người cưỡi ngựa cao giọng kêu réo. Mở cửa, mở cửa, tránh mưa thôi mà. Gọi một lúc lâu, trong nhà vẫn không có lấy nửa tiếng động. Một người nói. Không phải cả. Triệu Lão Tam nói là nhà ma. Ai mà dám ở, nhảy qua tường vào thôi. Ánh Bạch Quang chớp lên. Hai người tuốt đao ra nhảy qua tường vào trong. Mở cổng lớn ra, mọi người nhất tề ù vào, từ thiên xuyên nghĩ thầm. Bọn này đúng là người trong nhỏ lâm, nhưng võ công xem ra cũng không cao cường gì lắm. Bảy người cũng theo vào. Phía trong cổng lớn là một khoảng thiên tĩnh rộng, kế đó tới một tòa đại sảnh. Có người rút túi giải dầu trong bọc ra, mở ra lấy dao lửa đá lửa đánh lên. Thấy trong bàn trên sảnh có nến, bèn châm vào. Mọi người thấy trước mắt đột nhiên sáng bừng, đều cảm thấy vui vẻ. Thấy trên sảnh có bàn ghế uống trà bằng gỗ tử đàn, Đức có khí phái nhà giàu. Từ thiên xuyên trong lòng tính toán, Trên bàn ghế không có bụi bẩm, Dưới đất cũng không quét dọn Rất sạch sẽ, Tại sao không có ai cả? Trong sảnh rất sạch sẽ, Trong nhà phải có người ở. Nè, Trong nhà có người không? Trong nhà có người không? Đại sảnh vừa cao vừa rộng, Giọng y gọi thấp thoáng có tiếng giọng gian lại. Tiếng giọng vừa dứt, Bốn phía ngoài tiếng mưa rơi thì hoàn toàn không có tiếng động gì khác. Mọi người ngước mặt nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ lạ. Một lão nhân tóc bạc hỏi từ Thiên Tuyên, "Bấy người các vị đều là bằng hữu trên giang hồ phải không?" Tại hạ họ Hứa, mấy người này là người nhà, có người thực thích sơn tay đừng tới thăm, không ngờ gặp phải cơn mưa lớn này. À, xin hỏi hoàng gia quý tánh là gì?" Lão nhân kia gật gật đầu, thấy bảy người bọn y có người già, có trẻ con, Lại có con gái, cũng không nghi ngờ gì, nhưng không trả lời y, nói Ngôi nhà này hơi kỳ lạ Lại nghe một hán tử kêu lên Trong nhà có người không? Chết sạch cả rồi à Y ngừng lại một lúc, vẫn không có ai lên tiếng Lỡ nhân kia ngồi trên ghế, chỉ sáu người nói Sáu người cắt cười, ra phía sau xem thử Sáu hán tử kia rút binh khí ra cầm ở tay, đi vào hậu đường Sáu người không khom, khom lưng, bước đi rất chậm Dán dẻ rất lo lắng đề phòng Nghe thấy tiếng đá cửa Tiếng quát hỏi không ngừng gian ra Nhưng cũng không thấy có gì khác Âm thanh càng lúc càng xa Đỏ đàn ngôi nhà này rất lớn Nhất thời chưa đi tới tận đầu kia Lão nhân kia lại chỉ bốn người khác nói Tìm một ít củi cổ làm mấy bó đút Đi theo xem thử bốn người kia dân lệnh bước ra 7 người bọn di tiểu bảo ngồi trên bậc cửa lùa ở đại sảnh Không ai nói tiếng nào Từ thiên xuyên thấy bọn kia có 10 người đi vào trong Trên sảnh chỉ còn 8 người Đều mặc áo giải Nhìn dáng vẻ vừa giống như Ban chúng của ban hội nào đó Vừa giống như tiêu khách trong tiêu cục Nhưng không thấy hàng quá Nhất thời không đoán được họ là ai Di tiểu Bảo nhìn không được nói Tỷ tỷ Người nói trong nhà này có ma không Phương Di còn chưa trả lời Lưu Nhất Chu đã chen vào Được nhiên là có ma Chỗ nào lại không có người chết Có người chết là có ma Duy Tiểu Bảo rùng mình một cái, co rúng người lại, Lưu Nhất Chù nói Ma quỷ trong thiên hạ đều khinh người lành, sợ kẻ ác, chuyên mê hoặc trẻ con Người lớn thì dương khí thịnh, ma chết treo, ma đầu to đều không dám treo gẹo người lớn Phương Di đưa tay với giật áo ra, nắm lấy tay di Tiểu Bảo nói Người sợ ma, nhưng ma càng sợ người hơn, một khi có ánh lửa là ma quỷ bỏ chạy Cần gian lên 6 tháng tự bước vào trong trước trở ra để sẵn dáng dẽ trên mặt vô cùng kỳ lạ tranh nhau nói không có người nào nhưng khắp nơi đều quét dọn rất sạch sẽ trên giường có chăng niệm dưới giường có hài đều là của phụ nữ trong tủ đều là quần áo phụ nữ không có cái áo đàn ông nào anh lưuấ chua lớn tiếng la lên nữ quỷ trong nhà này toàn là núi quỷ mọi người nhất về quay đầu nhìn y nhất thời không ai nói câu nào Đột nhiên nghe tiếng bốn người phía trong quảng sợ la lên, lão nhân kia nhảy bật dậy, đang định xông vào hậu diện tiếp ứng. Bốn người kia đã chạy vào đại sảnh, đút trên tay đều đã tắt ngấm, kêu lên. Nè, nè, nè, người chết rất nhiều, người chết rất nhiều. Trên mặt đầy dẻ kinh hoàng, lão giặc kia sầm mặt nói. Chuyện giặc dính mà cũng sợ, ta lại tưởng là gặp phải địch nhân, người chết thì có gì mà sợ. Phải sợ mà rất là kỳ lạ ấy là cái gì? Phi đồng có một gian phòng đều là linh, linh đường của người chết, cũng không biết có bao nhiêu cái nữa. Cục quan tại hoàng, tài, hoàng sáu, chết không. Hai hắn tử nhìn nhau một cái, cùng nói: "Chưa, chưa nhìn thấy, nhìn không có." Lão kia nói: "Nó sẽ lên, mọi người cùng vào xem, biết đâu đây là một ngôi từ đường." Chuyện đó cũng rất bình thường. Tuy y nói có vẻ đất hơi hợt, nhưng trong ngữ khí đầy vẻ do dự. Tự hồ biết rõ không có từ đường nào lại như thế. Bọn hán tử thủ hạ của y, liền chẽ bàn chặt ghế trong đại sảnh làm đút đốt lên, kéo vào hậu viện. Từ thiên xuyên nói. Ta đi xem đi, các vị cứ chờ ở đây. Rồi theo sao mọi người đi vào trong? Nga bưu hỏi. Sư phụ, những người này lai thịt ra sao? Ngô Lập Thân lắc đầu nói. Không nhận ra, nghe giọng nói thì tựa là người ở một giải sơn đông, quang đông. Không giống như bọn ưng quyển của lục phiến ngôn chẳng lẽ là bọn quân lậu, chứ sao không thấy hàng quá gì? Bọn người này chẳng có gì ghê gớm. Chứ đám nữ quỷ đông đúc trong ngôi nhà này mới thật sáng sợ. Lưu Nhất Chù nói xong, lè lè lưỡi nhìn Di tiểu Bảo. Di Tử Bảo trùng mình một cái, nắm chặt tay Phương Di. Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Một kiếm bình rung lên nói. Lưu, Lưu Sư Ca, ngươi đừng dọa người ta có được không? Thiên quần chúa, ngươi không cần lo. Ngươi là lá ngọc cành vàng, ma quỷ nào nhìn thấy ngươi cũng đều tránh xa, không dám xúc phạm. Ma quỷ ghét nhất là bọn Thái dám đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. Phương Di mày liễu nhướng lên, giải mặt tức giận, định nói gì đó nhưng lại cố nhịn. Qua hồi lâu, mấy ngày tiếng bước chân, mọi người trở ra đè sảnh. Di tiểu bảo thở vào một hơi, hơi yên tâm lại, từ thiên xuyên hạ giọng nói. Trong 7-8 giang phòng, tất cả có 36 tòa linh đường. Trên mỗi tòa linh đường đều có 5-6 cái, 7-8 cái bà di. Xem ra mỗi linh đường là thờ người chết trong một gia đình. <cười> vậy thì trong nhà này, há lại không có tới hơn, chậm con ma sao? Từ thiên xuyên lắc đầu, y hiểu biết rộng rãi, nhưng trước nay chưa từng thấy dịch lạ thế này. Qua một lúc mới chậm rãi nói. Kỳ quái nhất là trên linh đường đều thấp nến. Di tiểu Bảo, Phương Di, Mộc Kiếm Bình, Ba người đồng thời bật tiếng lao quảng. Một hán tử nói. Lúc bọn ta vào trong thì rõ ràng chưa thấy thấp nến mà. Các cự có lầm không? Bốn hán tử kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lắc lắc đầu. Lão già kia nói. Không phải có ma, bọn ta gặp bậc cao nhân rồi. Trong khoảnh khắc mà thấp đến trên cả 36 tòa lên đường, thân thủ như vậy thật vô cùng bao lẽ. Thưa lão già, người đó có phải không? Câu cuối cùng là nói với Từ Thiên Xuyên. Từ Thiên Xuyên làm ra vẻ ngây ngốc, nói. Chỉ em chúng ta đã đụng chạm tới chủ nhà. Không, không ngại gì tới trước lên đường, dập đầu vài cái. Trong tiếng mưa rơi, đột nhiên trong phòng phía đông gian lên mấy tiếng đàn bà khóc lóc, âm thanh vô cùng thê thảm. Tuy tiếng mưa rào rào, nhưng mấy tiếng khóc này nghe thấy rất rõ. Di tiểu Bảo sợ tới mức trợn mắt há miệng, sắc mặt xám xanh. Mọi người ngớ mặt nhìn nhau Đều nổi da gà Qua một lúc Trong phòng phía tây Lại gian ra tiếng phụ nữ sụt xịch Lưu Nhất Chu Ngao Bưu Và hai hắn tử khác Đồng thanh kêu lên Ma khóc Lão già kia hừ một tiếng Đột nhiên cao giọng nói Bọn ta đi can qua quý xứ Tới đây tránh mưa Xông vào quý phủ Thật lòng xin rỗi Hiền chú dân có chịu cho gặp mặt không Câu này nói ra Trung khí đầy rảy Giang đi rất xa, qua hồi lâu, trong hậu diện vẫn không có động tĩnh gì. Lão già kia lắc lắc đầu, cao giọng nói. Chúng dân đã không muốn gặp mặt tục khách, bọn ta cũng không quấy rồi. Chỉ xin tránh mưa trong sảnh, đợi lúc nào mưa tạnh, mọi người sẽ lập tức lên được. Nói xong dơ tay ra hiệu cho mọi người, không được lên tiếng, lắng tai nghe ngóng. Qua hồi lâu không nghe thấy tiếng khóc nữa. Một hán tử hạ giọng nói. Chứ lão ta, bất kể họ là người hay ma... Cứ chờ đến sáng, quăng một nấm lửa đút trụi con bà cái gian nhà ma này luôn đi. Chuyện quan trọng nhất chúng ta còn chưa làm, công thể sinh sự luôn thôi. Ngồi xuống kỹ cơ đi. Mọi người quần áo ướt đẫm, bèn ngồi xuống ngang lửa lên. Có người lấy bầu rượu mở nút ra, đưa tới cho lão già kia uống. Lão già kia uống mấy hớt rượu, liếc mắt nhìn từ thiên xuyên hồi lâu, nói. Người lão già, các ngươi là người một nhà, tại sao khẩu âm đều khác nhau vậy? Người nói giọng kinh thành sao mấy vị kia lại nói giọng dân nam? Lão già thính tài thật, quả duyên là người lão luyện giang hồ. Em gái lớn của ta lấy dọc dân nam, vậy đây là mùi phu của ta. Nói xong, chỉ ngô lập thân một cái, lại nói. Mùi phu, quài sản của ta đều là người dân nam. Em gái thứ hai của ta lại lấy dọc sơn tây Trời nam đất bắc, mười mấy năm cũng khó mà gặp được mặt một lần. Lần này là bọn ta tới sơn Tây thăm em gái thứ hai của ta. Y nói ngô lập thân là muội phu của Y, là lời khách khí, đương thời tập tục phương Bắc gọi đại cử tử, tiểu cử tử tức là chửi người. Lão già kia gật gật đầu, uống một hớt rượu, liêm diêm mắt nói. Các vị từ Bắc Kinh tới đây à? Tuấn vậy trên đường đi các vị có gặp một tiểu thái giám khoảng 14-15 tuổi không? Câu ấy vừa nói ra, bọn từ thiên xuyên đều phát quản, may là lão già kia chỉ nhìn vào Y... Mà từ thiên xuyên thần sách trên mặt không lộ dễ gì. Nga bưu, mọc kiếm bình biến sắc, nhưng những người khác cũng chưa để ý. Từ thiên xuyên nói. Ngươi nói Thái Giám ạ, trong thành Bắc Kinh thì Thái Giám đông lắm, và có trẻ có, cứ ra cửa là gặp vài người. Ta hỏi người là gặp trên đường không, chứ không phải là hỏi trong thành Bắc Kinh. À, lão gia câu ấy của người là không biết gì rồi, theo quy cũ và đại thanh, Thái Giám mà ra khỏi kinh thành là phạm tội chết. Các thái giám không giống như thời Minh oai phong mười phần đâu. Hiện nay làm gì có thái giám nào dám rời khỏi thành một bước. Ủa, biết đâu y cãi trang thì sao? À, còn ai có ghen như vậy, không ai có ghen như vậy. Lão già cứ tìm tiểu thái giám thế nào để ta thăm người nhà ở Sơn Tây Sông. Trở về Bắc Kinh thì có thể hỏi thăm giúp ngươi. Đa tạ ngươi thôi, cũng không biết ta có thọ được đến lúc ấy hay không. Nói xong nhắm mắt im lặng. Từ Thiên suy nghĩ thầm. Y hỏi thăm một tiểu thái giám vị 45 tuổi, không phải là động chạm tới danh chủ sao, bọn người này đã không phải là thi đi hội cũng không phải là một phủ, mười phần có tới 8 là không có ý tốt, phải hỏi dò cho rõ ràng, y không chuyện thì mình phải gợi chuyện y một phen. À, lão gia, tiểu kinh chỉ là một người rất nổi tiếng, đại danh của y gia nhỏ cấp thiên hạ, chắc đã cũng nghe qua. Đó là người giết chết giang thần ngao bái, lập được công lớn. Lão già kia mở to mắt ra nói. À, ngươi nói là tiểu quế tử công công phải không? Y, không phải y thì là ai? Người này cánh đảm dũng mạnh, gió nghệ cao cường, thật là không kém. Người ấy tướng mạo ra sao? Ngươi đã gặp y chưa? <cười> Vì quế công công kia hàng ngày giáo trong thành Bắc Kinh. Những người ở Bắc Kinh chỉ e là không có ai chưa từng gặp y. Vì quế công công ấy vừa đen vừa béo, là một tiểu tử mập. Ít nhất cũng 18, 19 tuổi. Nói thế nào cũng không thể tin là y chỉ có 15. Phương Di bóp chặt bàn tay Di Tiểu Bảo. Mọc Kiếm Bình khẽ hít khuyểu tay vào lưng y một cái. Đều cười thầm. Di Tiểu Bảo vốn đang sợ ma. Nghe lão già kia hỏi tới mình. Trong lòng tính toán. Quên hết ý nghĩ sợ ma. Lão già kia nói. Thế à, ta gây người ta nói thì lại khác. Nghe nói gì Quế Công Công ấy chỉ là một đứa nhỏ khoảng 13, 14 tuổi. Rất giảo quyệt, lành lợi. Chí e có ba Phật giống như đứa cháu kia của người. <cười> nói xong đưa mắt nhìn Di Tiểu Bảo, Lưu Nhất Chu chợt nói, Nghe nói gã Tiểu quý Tử ấy ti tiện, vô sĩ, Rất hay sử dụng mông hãng dược. Thì Di chết nhà bái, trước tiên là dùng thuốc đánh mê nó. Nếu không thì thằng Tiểu Tạc ấy vừa giúp nhát vừa sợ mà. Làm sao giết được cao bái? Rồi nhìn Di Tiểu Bảo cười khùng khục nói, Biểu đệ, người nói có đúng không vậy? Ngô Lập Thân cãi giận, lật tay một cái, tác vào mặt y. Lưu Dật Chu cúi đầu tránh qua, chân trái rung lên như đứng không vững. Ngô Lập Thần cái lực tay ấy là chiêu Bích Kê Triển Sí, Lưu con người lại tránh là dùng chiêu Kim Tây Phong, đều là chiêu thức trong một dao quyền, một người đánh rất mau, một người tránh rất lẹ, trong lúc bất tri bất giác đều sử dụng quyền pháp của bản môn. Chương lão tam đứng lên, cười nói: "Giỏi lắm, các vị cải càng rất giống." Y vừa đứng lên, Mấy mấy tên thú hạ cũng đều nhảy phắt dậy. Lão già kia quát: Mặt hết cho ta. không được để ai chạy thoát." Ngô Lập Thần rút đoạn đao trong người ra, lắc đầu qua trái một cái, chém ngã một tử, lắc qua phải một cái, lại một tử cổ họng trúng đao, ngã lăn ra. Lão già kia hai tay tông lưng, rút ra một đôi phán quang bút. Hai tay mài vào nhau, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Ngọ bên trái điểm vào cổ họng Ngô Lập Thần, Ngọt bên phải điểm vào ngực từ thiên xuyên lấy một tấn công hai thân thủ mau l từ thiên xuyên xứng về bên phải tay trái xỉa cho mắt mộtán tử đạián ấy lùi mau về phía sau dâno tôngtây đã bị cướp mất không ch trựct đau nhói lên một cái đã bị thanh đau của mình chém trúng bụng bên kia Na cũng đã nhảy ra động thủ lưu nhất chua hơi ngừng ngừ rồi rút ngọn nhuyễn tiên ra xông vào dòng chiến bên đối phương Tuy nhiều người nhưng chỉ có lão già kia là đánh ngang tay với ngô lập thân, số còn lại võ công đều tầm thường. Di tiểu Bảo thấy bên mình đang chiếm lợi thế, nghĩ thầm. Chỉ cần không gặp con rùa già kia, số còn lại thì mình cũng đối phó được. Rồi Gốc Thanh chuyển thủ ra, định xông vào giòn chiến. Phương Di giữ y lại nói, Chúng ta nhất định thắng rồi, không cần người ra tay. Di tiểu Bảo nghĩ thầm. Ta biết là nhất định thắng, mới xông vào, chứ chứ thua. Thì còn chờ gì mà không trải cho lẽ Đột nhiên soạn soạn mấy tiếng liên tiếp Lão già kia đã nhảy ra ngoài Hai ngọn phán quăng bút mài vào nhau Bọn thú hạ của y đều nhất tề lùi ra đứng sau lưng y Vô cùng mau lẹ bày thành một phương trận Những người này chỉ nhảy chạy bước Đã đứng vào đúng phương vị Hơn 10 người đã không xô đẩy Cũng không gia chạm vào nhau Đủ thấy lúc ngày thường tập luyện đất chu đáo Trong chuyện này đã mất không ít thời gian Từ Thiên Xuyên và Ngô Lập Thân đều giật mình, lùi ra chài bước. Ngà Bưu hăng hái sớm tới. Đột nhiên trong phương trận, có bốn thanh đao đồng thời chém tới. Hai thanh chém xuống dai, hai thanh chém vào chân y, phối hợp vô cùng xảo diệu Ở giữa lại có hai ngọn trường thương cùng đón đỡ nhát đao của y chém ra. Ngà Bưu a một tiếng, đầu dai đã bị trúng đao. Ngô Lập Thân dội quát. Buồn nhiên, lùi ra mau. Ngà bưu nhảy về phía sau. Chiến cuộc trong chớp mắt, thế thắng bại đột nhiên chuyển ngược lại. Từ Thiên Xuyên đứng trắng trước mặt Di tiểu Bảo và hai cô gái, quan sát xem trận pháp của đối phương chuyển động thế nào. Chỉ thấy lão già kia tay phải đỡ phán quan bút lên, cao giọng đọc. 10 hán tử kia nhất tề, dơ binh khí lên hô hồ lớn. Hồng giáo chủ, thỏ sánh ngang trời, thỏ sánh ngang trời. Âm thanh gian dội mái ngói. Giáng vẻ như điên cuồng Từ thiên xuyên trong lòng quảng sợ Không biết họ đang dở trò ma gì Di tỉ bảo nghe thấy ba chữ Hồng giáo chủ Lập tức nhớ ra dáng vẽ Và lời lẽ rất sợ sệt của đào Hồng Anh Buộc miệng kêu lên Thần giáo chủ Họ là người của thần lông giáo Lão già kia biến sắc nói Người cũng biết danh hiệu thần lông giáo Giờ cao tay phải Lại hô hồ lớn Hồng giáo chủ thần công quảng đại Bạn giáo đánh đầu cũng thắng, công đâu cũng hạc, cứng mấy công việc thù nào cũng phá. Địch nhân nhìn thấy bóng dáng là quảng sợ bỏ chạy tán loạn. Bọn từ thiên xuyên nghe họ niệm một câu, trong lòng lại sợ thêm một chút. Chỉ cảm thấy hành vi của bọn người này vô cùng cổ quái. Trước nay chưa từng nghe chuyện lúc lâm địch lại cao giọng đọc sách. Di tiểu Bảo kêu lên. Bọn người này biết điểm chú, đừng mắc lừa họ, mọi người sống cả vô đi. Giật nghe lão già kia và mọi người càng niệm càng mau, đã không phải là lão già niệm sau một câu thì mọi người đọc theo một câu, mà là mười mấy người đồng thanh niệm. "Học giáo chủ thần thông bảo hộ, chúng đệ tử dũng khí tăng lịch, lấy một người chống trăm người, lấy trăm người địch vạn người." Hồng giáo chủ mắt thần như điện, soi chiếu bốn phương. "Chúng đệ tử giết địch hộ giáo." Hồng giáo chủ ra ơn đề bạc, cất nhắc thân chức, đệ tử bản giáo hộ giáo mà chết sẽ lên thiên đường. Đột nhiên, bạt tiếng quát lớn xông qua. Ngô Lập Thân từ thiên xuyên dùng binh khí chặn lại. Nhưng những người kia trong khoảnh khắc, đột nhiên võ công tăng tiến, cương đao chém tới, đoạn thương đâm qua, kình lực đều tăng hơn lúc nãy gấp mấy lần, như ngay như cuồng, binh khí đâm chém tới tấp. Không đầy vài hợp, Ngào Bưu và Lưu Nhất Chu đã bị chém trúng, ngã lăn xuống, đều bị bắt cùng bọn Di Tử Bảo, Phương Di, Mộc Kiếm Bình. Phương Di bị thương ở đùi, Mộc Kiếm Bình bị thương ở tay. Di tiểu Bảo bối tâm bị đâm một thương. May nhờ có tấm bảo y hộ thân, một thương ấy không đâm xuyên vào thịt, nhưng thế tới rất mạnh. Đứng không dẫn, chuối người ngã sắp xuống. Qua không bao lâu, Ngô Lập Thân và Từ Thiên Xuyên cũng lần lượt bị thương. Lão và kia liên tiếp dương tay điểm vào yếu quyệt của mọi người. Bọn hán tử đồng thanh hô lớn. Hồng giáo chủ thần thông quảng đại, thỏa sánh ngang trời, thỏa sánh ngang trời. Tiếng hô vừa dứt, đột nhiên nhất tề ngồi phật xuống. Người nào cũng trên trán mồ hôi rồng rồng, hơi thở dồn dập, rõ ràng vô cùng mệt mỏi. Trận đánh vừa rồi chẳng qua chỉ trong khoảng thời gian uống cạn chén trà đã phân thắng bại. Nhưng những người này giống như vừa kịch đấu qua mấy giờ liền. Di Tử Bảo trong bụng liên tiếp kêu khổ, nghĩ. Tùy ra cái bọn người này đều biết yêu Pháp. Chẳng trách gì nào cô cô vừa nói tới thần lông giáo đã sợ tới mức như vậy. Quả nhiên là thần thông quảng đại. Lão già kia ngồi lên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Qua hồi lâu mới đứng lên, lau mồ hôi trên trán đi qua đi lại chỗ thiên tỉnh. Lại qua hồi lâu, bọn thủ hạ của y mới nhao nhao đứng lên, từ thiên xuyên chửi. Tà ma tả đạo, giả thật giả ma, muốn lão tử theo các người dở trò ma. Nằm mơ đi. Lão già kia dơ phán quang bút lên, Đập mạnh xuống tráng y, chát một tiếng, máu tươi giọt ra. Lỡ già kia nhấc phán quang bút lên, đập vào tráng ngao bưu, ngao bưu chửi. Thỏ sánh ngang trời. Lỡ già kia cãi giận, lúc đập phán quang bút xuống, dùng sức sức mạnh, ngao bưu lập tức ngất đi, ngô lập thân kêu lên. Bưu ghi là hảo hán, bộ tay tớ cá cươi chỉ biết dù biểu pháp, có giỏi thì giết chết bọn ta đi. Lỡ già kia nhấc phán quang bút lên, hỏi Lưu Nhất Chu. Ngươi có niệm không? Ta ta Ngươi niệm đi Hồng giáo chú thần thần quảng đại tỏ sánh ngang trời ông giáo chủ Hồng giáo chủ Lão già kia Khẽ đâm mũi phán quang bút Vào tráng y một cái Quát Niệm mong Dạ dạ dạ Hồng giáo chủ Hồng giáo chủ Thọ sánh ngang trời <cười> Rút lại khôn ngoan Thì được tiện nghi Thằng tiểu tử Ngươi cũng đỡ Phải chịu khổ Rồi bước tới mặt Di tiểu bảo quát Thằng tiểu quý Ngươi niệm đâu ta Không cần người niệm Cái gì Lão già kia nhắc cao phán quan bút lên Di tử bảo cao giọng niệm Di giáo chủ thần thông quảng đại Thọ sánh ngang trời Phước tiên mãi hưởng Di giáo chủ đánh đâu cũng thắng Thắng đâu cũng đánh Di giáo chủ công đâu cũng hạ Hạ đâu cũng công Di giáo chủ đề bạc các ngươi Các ngươi cùng lên thiên đường Y nói chữ di trong di giáo chủ hàm hàm hồ hồ Chỉ là hừ khẽ trong mũi Lão già kia làm sao biết được y dở trò chỉ cho là y nói, hồng giáo chủ nghe y niệm một hơi như thế, hô hô cười rộ khen: "Hằng nhỏ này như thế mới ngoan chứ." Y đi tới trước mặt Phương Di, kéo kéo cầm nàng hỏi: "Ừ, này tứ mạo không kém ngoan ngoãn niệm theo ta." Phương Di đầu ra nói: "Không niệm." Lỡ giặc kia nhấc ván quan bút, định đập xuống, dưới anh nếm thấy khuôn mặt nàng xinh đẹp, trong lòng có chỗ bất nhẫn, bèn chỉ mũi bút vào nàng cao giọng quát. Ngươi có điểm không? Ngươi mà nói thêm một câu không niệm nữa, ta sẽ rách lên mặt ngươi ba nhé. Phương Di quật cường không chịu niệm, nhưng không dám nói hai tiếng không niệm nữa. Lão già nói. rốt lại ngươi có điểm không? Để ta niệm thay cho, đảm bảo còn dễ nghe hơn chính của ta niệm nữa. Ai cần ngươi điểm thay? Rồi nhấc phán quan bút lên, đập xuống vai Phương Di. Phương Di đào quá A một tiếng, không kêu lên được. Chợt có một người cười nói chú tá gia. Còn nhãi này mà không niệm thì chúng ta cứ lột hết quần áo của ra." Đám còn lại đồng thanh kêu lên. Hey, hey, hay lắm, hay lắm. Chủ ý ấy rất là hay." Lưu Nhất Chu chợt nói. "Sao các ngươi lại hạ hiếp cô nương?" Tiểu Thái giám các ngươi muốn tìm. "Ta biết ngươi ở đâu." Cười biết à? Ở đâu vậy? Nói mau, nói mau." thuận không làm khó cô nương kia thì ta mới nói với ngươi. Nếu không, dù ngươi có giết ta, ta cũng không nói đâu." Phương Di rít lên nói. Sư ca, không cần ngươi lo cho ta. Được, ta ưng thuận không làm khó cô đương này. Ngươi nói ra thì phải nhớ lời đó. Hồi trước ta đã nói ra tự nhiên là nhớ. Gã tiểu thái giáp kia, tức là tiểu quê tử viết chết ngào bái, được quan đế 10 phần sủng hạnh đó. Quả thật, ngươi biết kia đang ở đâu à. Xa tận chân trời. Gần á, thì ngay trước mắt. Lão già kia nhảy bật lên, chỉ di tiểu bảo nói. Là... Là là y à Trên mặt đầy vẻ vừa mừng vừa sợ Phương Di nói Bằng vào một đứa nhỏ như y Thì làm sao giết được Ngao Bái Ngươi đừng nghe người ta nói bậy Lưu Nhất Chua nói Phải đó Nếu không dùng mong hãng vừa Thì làm sao giết được Mãn Châu để nhất Dũng Sĩ Ngao Bái Lỡ già kia nửa tin nửa ngờ Hỏi Di tiểu Bảo Ngao Bái có phải là bị ngươi giết không để ta giết thì sao Nếu không phải ta giết thì sao Ta thấy thằng tiểu tử nhà ngươi có điểm tà môn. Cứ lục soát trên người y rồi sẽ nói chuyện. Lúc ấy liền có hai hắn tử bước qua, cởi bao phục trên lưng di tiểu bảo, lấy từng vật từng vật ra đặt lên bàn. Lỡ già kia thấy những vật vàng bạc châu báo quý giá, nói Đại được nhiên là một vật trong quảng cung rồi. À, đây là cái gì? Rồi cầm một tập ngương phiếu dày cột lên, thấy mỗi tờ không phải là 500 thì là 1.000 lượng. Tổng cộng không dưới vài mươi dạng lượng. Bất giác ngẩn người ra nói. Quả nhiên không sai. Ngươi chính là tiểu quế tử. Mai nghi qua phòng bên kia tra hỏi cho kỹ. Phương Di vội nói. Các ngươi, các ngươi đừng làm khó y. Một kiếm bình qua một tiếng bật khóc. Một hán tử túng gáy Di Tử Bảo. Hai người bưng mấy cái bàn ghế trên sảnh. Một người cầm đuốt dẫn đường. Bước vào xương phòng phía đông trong hậu viện Lão già kia dung tay nói Các người ra cả đi Bốn hắn tử ra khỏi phòng Đóng cửa phòng lại Lão già kia dễ vui mừng hiện rõ ra mặt Không ngừng xoa xoa tay Đi đi lại lại trong phòng Cười nói Đi mòn dày sát tim không thấy Chẳng mất thời gian lại gặp nhau, thì quê tử cấp công, hôm nay được gặp ngươi ở đây thật là tam sinh hữu hạnh. À, tại hà, à, được gặp lỡ già ở đây, đó là lục sinh hữu hạnh, cũ sinh hữu hạnh. Y nghĩ, đồ vật đều bị họ lục xoát ra, có chối cũng vô dụng, chỉ đành tùy cơ ứng biến, xem có thoát được không. lỡ già kia sửng sốt nói, Cái gì mà lục sinh hữu hạnh, cũ sinh hữu hạnh? Quái Cầu Công, lần này là ngươi tới chỗ Thánh Lương núi Ngũ Đạp, phải không?" Di Tiểu Bảo bất giác quản sợ. "Con rùa đen này mẹ, cái gì cũng biết, thiệt không dễ đối phó à, Tôn Giá Võ Công đã cao cường bán lĩnh niệm thần chú còn hơn cả Mao Sơn đạo sĩ, thần long giáo các nổi tiếng thiên hạ, quả nhiên là có đạo lý." À, tại hạ nghe tiếng đã lâu, hôm nay chính mắt nhìn thấy vô cùng bội phục. Cứ thuận miệng nói bừa, không sĩ gì tới câu hỏi của y. Lão già kia hỏi: Danh hiệu thật lâu giáo người nghe được ở đâu vậy như tiểu bảo Thuận miệng bìa đặt ta nghe được cái chỗ ngố hùng con Bình Tây Dươngô Tam Huế đi chân lệnh phụ thân lên Bắc Kinh Triều cống thủ hạ của y có một khảo há tên là dương vật chi là có rất nhiều cao thủ Kim Đính Môn ở lưu Đông họ bàn nhau đi việc thằng không giáo nói thằng lâu giáo có vị Hồng giáo chủ thần thông quảng đại thủ hạ nhiều người tài giỏi trong giáo y có người làm việc chỗ kỳ chủ tương Lâm Kỳ được một bộ tứ thập nghĩa chương kinh rất là lợi hại Y rất giỏi yếu quyệt bịa đặc. Biết không cần câu nào cũng là giả. Trong chính câu thật, kèm thêm một câu giả thì càng dễ lừa người. Lỡ già kia càng nghe càng ngạc nhiên. Tên hai người, Ngô ứng hùng, dương vật chi, y đã nghe qua rồi. Trong giáo của y có một nhân vật trọng yếu, làm việc dưới trướng kỳ chủ Tương Lam Kỳ. Đó là một bí mật lớn trong giáo. Y cũng chỉ mới nghe được cách đây hơn một tháng. Mà là lúc vô ý mà biết được Nghe loán thoáng về một bộ kinh tứ thập nhị chương kinh gì đó Còn chi tiết bên trong thì không biết gì, rồi hỏi Bình Tây Dương Phủ với thần Long Giáo bọn ta không thù không quán Tại sao lại muốn sinh sự thị phi Nói tới hai chữ tiêu diệt thì đúng là không biết sống chết gì rồi Bọn ngô hùng nói Tự nhiên Bình Tây Dương Phủ không có thù quán gì với thần Long Giáo Nói tới bản lĩnh Hồng Giáo Chủ thì mọi người đều rất là khâm phục Có điều thần lông giáo đã được bộ tướng thập nhị chân kinh. Đó là kỳ thư Chí bảo, không cướp không được. Quý giáo không phải có một cô gái mặt mặt tên là Liễu Yến, Liễu Đại Thư tới Hoàng Cung sao? Ờ, người làm sao mà biết? Vì tử bảo, miệng thì bị đặt bậy bạ. Chỉ cần có hơi dính liếu tới thần Long giáo là nói hết ra. Trong lòng thì mau lẹ xoay chuyển ý nghĩ, nói. Vì Liễu Đại Thư ấy có giao tình với ta không kém mà nghe. Có một lần thì đắc tội với Thái Hậu, Thái hậu muốn giết thị, may mà ta ra sức giúp đỡ, dấu thị dưới cầm giường. Thái hậu tìm thị khắp nơi trong cung không được. Vì đại thư mập ấy cảm kích ơn ta cứu mạng, khuyên ta gia nhập thật lộng giáo. Nói là hồng giáo chủ rất thích bọn trẻ con như ta, sắp tới nhất định sẽ có chỗ tốt cho ta. Lão già kia ở một tiếng, lại càng tin thêm, bèn hỏi. Tại sao thái hậu muốn giết liệu ý? Họ không phải là rất tốt với dâu sao? Đúng vậy, hai người bọn họ giống là thư tiết mụi gì đó. Tại Hậu muốn giết Liễu Đại Thư à? Liễu Đại Thư nói đây là một bí mật trong đại Thì nói với ta Ta ưng thuận không tiết lộ ra Nên chuyện ngay không thể nói với người được Nói tóm lại là trong cung từ Ninh của tái Hậu á Gần đây nhất là có một người đàn ông cải trang làm cung nữ Người này đầu trọc ngang Là Đặng Bính Xuân à Thì Đặng Đại ca dọc của ngươi không biết sao? Vì tiểu bảo vốn không biết Cung nữ giả kia là Đặng Bính Xuân Nhưng trên mặt tỏ ra vẻ Không gì không biết Cười khẽ một tiếng nói chừng tâm gia, chuyện này rất là bí mật. Tôi ngàn vạn lần không muốn tiết lộ ra ngoài nghe, nếu không thì đại họa lâm đầu đó. Vì nói với ta thì không sao, chứ nếu có người thứ ba đây cho dù là thủ hạ thân tín nhất của ngươi thì cũng ngàn vạn lần không được nói ra. Nếu chuyện bí mật này lộ ra, không dám chủ nổi giận, về ngay cả ngươi cũng không gánh vác nổi chuyện này đâu. Y trong hoàng cung đã lâu biết tiết lộ bí mật là điều đại kỵ của triều đình và trong cung. Nặng thì cả nhà chết chém, tịch thu gia sản, nhẹ thì vĩnh viễn không còn có cơ hội tiến thân. Vì thế người nào cũng thần thần bí bí, úp úp mở mở, làm ra vẻ cao thâm mạt cách. Ngoài mặt thì làm ra vẻ bản nhân chuyện gì cũng biết, có điều không tiện nói với ngươi thôi. Y đem kỹ thuật ấy đối phó với Trương lão tam, quả nhiên dựng sào thấy bóng, có hiệu quả ngay. Trong các ban hội giáo phái trên giang hồ, cấp trên thống ngự bộ thuộc, cách thức cũng không khác gì với triều đình. Chỗ khác nhau chẳng qua chỉ là chi tiết tinh thô lớn nhỏ mà thôi. Mấy câu ấy khiến Trương Lão Tam trong bụng sợ sệt, nghĩ thầm. Tại sao mình sơ suốt như vậy? Lại nói ra chuyện quan trọng của tật lớp giáo với thằng nhỏ này. Thằng nhỏ này không thể giữ lại được. Làm xong việc lớn không giết y diệt khẩu không xong? Bất giác mặt mày nhăn nhó, cười gửi một tiếng, hỏi... Cậy nói gì với sư huynh của bọn ta? Lời ta nói với sư huynh ngươi và lời y muốn ta bẩm hồng giáo chủ, về sau lúc gặp mặt giáo chủ tự nhiên ta sẽ bẩm rõ. À dạ dạ. Bị y ra vẻ quan trọng để hù dọa, lại quả thật không biết thằng nhỏ trước mặt này lai lịch ra sao, lập tức lấy vẻ mặt tươi cười nói: "Tiểu huynh đệ, người lên núi ngũ đại, tự nhiên là đi gặp phó tổng quản thủy đống phải không?" Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: y biết mình lên núi Ngũ Đài lại biết được chuyện thủy đống, tính tức này nhất định cho Thái Hậu ó ra. Thái Hậu gọi gã đàn ông đầu trọc giả làm cung nữ là Tô huynh Thằng trọc ấy là nhân vật trọng yếu của thần pháp giáo. À thì ra Thái Hậu thông đồng với thằng pháp giáo. Lão tự rơi vào tay bọn họ, hóa thực là chính phần chết một phần sống mà, 18 phần chết nửa phần sống. Trên mặt làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Ồ, Chư đạo Tăng, tính tức của ngươi thiệt là linh thông nghe, ngay cả chuyện pháp tổng quản thủy đống mà cũng biết." Trương Lão Tam mỉm cười nói Dân vật có lai lịch lớn hơn Phó Tổng Quảng Thủy Đống hàng trang lần ta cũng biết Vì tự bảo trong lòng thầm kêu khổ Thôi rồi Thái hậu chuyện gì cũng thấy Ngoài thuận chỉ hoàng đế Thì còn có những vật nào lại lai lịch lớn hơn Phó Tổng Quảng Thủy Đống hàng trang lần chứ Nguy rồi Tiểu quý đệ Người không cần phải giấu ta Người lên núi ngũ đại là dân lệnh sai khiến hay tự mình đi Ta làm thái giám trong cung Đều không phải là dân lệnh sai khiến Làm sao dám tự ý rồi kinh Chẳng lẽ lại che là sống quá lâu sao Nói như vậy thì là hoàng thượng Sai ngươi đi phải không Duy Tử Bảo Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói Hoàng thượng hả Ngươi nói là hoàng thượng <cười> Chuyện này thì uh, tin tức của ngươi Không có linh thông rồi nghe Hoàng thượng làm sao biết được chuyện lên núi ngũ đại Không phải hoàng thượng Thì là ai sai ngươi đi Chỉ đoán thử coi Chẳng lẽ là Thái Hậu sao? Trương Tâm gia quá nhiên cao cực nha. Đoán lần chúng liền. Những người trong cung biết được chuyện lên núi Ngũ đại chỉ có hai người thôi và một con ma. Hai người và một con ma à? Đúng vậy. Hai người thì một là Thái Hậu, một là ta. Con ma chính là Hải Đại Phú, Hải Lâu Công đó. Y đã bị Thái Hậu dùng quá cốt miên trưởng giết chết rồi. Lão già kia da thịt trên mặt giật giật nói. Quá cốt miên trưởng, quá cốt miên trưởng. Thì ra Thái Hậu sai ngươi đi. Thái Hậu sai ngươi làm gì vậy? ai Thái Hậu với ngươi là người nhà. Ngươi không ngại gì, cứ nói thẳng Thái Hậu lão nhân gia người Câu này nếu nói lúc vừa vào phòng, thì lỡ nhà kia có quá nữa là sẽ cho y một tác. Nhưng yên nghe Duy Tử Bảo nói chuyện một hồi, trong lòng kinh nghi bất định, lẫm bẩm một mình. Thái Hậu sai ngươi lên núi ngũ đài. Thái Hậu nói chuyện này ách. Đã sai người bẩm với Hồng Giáo Chủ Hồng Giáo Chủ 10 phần tán thành Thái Hậu sai ta tu xếp cho tốt Sau khi thành công sẽ có trọng thưởng Hồng Giáo Chủ cũng sẽ có chỗ tốt dành cho ta Y không ngớt Lôi ba chữ Hồng Giáo Chủ ra Nghĩ thầm Lão già kia rất sợ Hồng Giáo Chủ Chỉ hơi nói Hồng Giáo Chủ đối xử tốt với mình 10 phần thọng thị Thì Y sẽ không dám làm hại mình Y hư trương thanh thế như thế Lão già kia tuy nửa tin nửa ngờ Nhưng cũng là thà tin là thật Đừng ngờ là không Bèn hỏi. Sao người ở bên ngoài giờ là thuộc hạ tùy tùn của người à? Ờ, họ đều ở trong cung. Hai cô nương kia là cung nữ tùy thân của Thái Hậu. Bốn người đàn ông là ngữ tiền thị vệ. Thái Hậu sai họ đi làm gì với ta. Họ không biết gì về thần công giáo đâu. Chuyện cơ mật đại sự này Thái Hậu cũng không nói với họ. Y nói tới đó, chỉ thấy lão già kia thoáng vẽ cười nhạt. Trong lòng biết là không hay. Liền hỏi. Cái gì vậy? Ngươi không tin hả? Di tiểu bảo hô hô cười rộ, lão già kia ngạc nhiên nói: Người một gia dân Nam Trung thành với nhà Tiền Minh, tại sao lại làm thị vệ trong cung? Ngươi bịa đặt thì phải đúng chỗ chứ. Đợi cười, cười cái gì?" "Y đâu biết, Di tiểu bảo bịa đặt mà bị người ta phát giác." Tới lúc khó nói thì đều cười ầm lên, khiến đối phương nghĩ rằng lời mình có chỗ sai, mười phần ấu trĩ đáng cười. Trong lòng đã lo ngại, lúc ấy tiếp tục bịa đặt thì đối phương sẽ không dám truy vấn này nọ nữa. Di tiểu bảo lại cười thêm dài tiếng, nói: "Vì phủ căm phẫn nhất không phải là thái hậu, mà đế, yeah, là người không biết, tại sao ta lại không biết chứ? Vì nhất chính là cô Tâm Quế."